Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 778-779 bảo vật tuyệt độc, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.fiz, lại nói lâm hiện đang ở hàn băng đồng cách mặt đất hơn trăm trường cẩn, thận bồi luyện nguyên anh, không chịu được nhàm chán nên Nguyệt Nhi cũng đã tỏa bên cảnh thiếu, ra đã kết anh thành công, nàng cũng không muốn bị rước lại quá xa. Về phần tiểu tuyết hồ vốn hoạt bát hiếu đồng Nhưng không biết tại sao Mấy ngày này lại có vẻ mệt mỏi Phần lớn thời gian đều ngủ rất say Lúc đầu Nguyệt Nhi cũng có chút lo lắng cho à Kiểm tra thử một chút Thì phát hiện tiểu gia hỏa này vẫn ổn Thậm chí pháp lực còn tăng Cường hơn nhiều Hương Nhi nếu ngươi có gì không ổn Thì phải nhớ nói với tỷ tỷ đấy Nguyệt Nhi mở miệng quan tâm. Ta không có. Tiểu tuyết hồ lắc đầu bập mẹ nói sau đó liền nhắm đôi mắt to xinh đẹp. Lại yêu thú khác với nhân tục là công pháp tu tiên đơn giản hơn. Thông qua huyết mạch truyền thừa không cần học cũng tự biết. Lúc này tiểu tuyết hồ thi triển nội thị thuật trước kia vốn chỉ là một mảng vư vô trong thức hải mà giờ khắc này đang có một đoá liên hoa. Ngũ sắc chậm rãi xoay tròn. Yêu lực bị hấp dẫn vào trong thức hải vườn quanh đóa sen, lộ vẻ mỹ lệ. Phi phàm. Đây là cái gì? Tiểu tuyết hồ mặc dù có tư chất nhịp thiên nhưng vẫn còn quá nhỏ nên. Giấc mơ hồ lại bắt đầu mơ mơ màng màng thiếp đi. Lại nói lúc này tam đại yêu thú đã hành động nhưng vẫn còn có chút cố. Trừ khi tìm ra được tung tích của tiểu công chúa nếu không vẫn còn kiềm chế chưa trở mặt với nhau. Trong băng mạc hoang nguyên, hành động của tuyết hồ tục tất nhiên là nhanh hơn một chút tới trước chỗ lâm hiên kết anh đã tìm ra động cổ. Kỳ lân bị huyến thuật che giấu. Tuyết hồ vương rất kinh ngạc bọn họ sống ở chỗ này không biết đã bao. Nhiều vạn năm mà không ngờ ở phía dưới băng thiên tuyết địa lại còn có hỏa mạch cực phẩm này. Động cổ kỳ lân đáng tiếc đã bị người đoạt trước tất cả di bảo đều bị lấy đi. Nhưng tuyết Hồ vương cũng không mấy đau lòng đối với lão vật chân. Hiếm gì cũng đều không thể sánh với nhi nữ mới ra đời. Đột nhiên hỏa quang bay vụt vào chính là bí chế truyền âm phụ. Tuyết Hồ Vương nhanh chóng đem thần thức chìm vào, một lát sau trên. Mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phụ Vương có tin tức gì không? Đứng bên cạnh Tuyết Hồ Vương là một thiếu niên có khuôn mặt cương. nhị nhìn qua chỉ khoảng 20 nhưng cũng đã là yêu thú hóa hình. Sơ kỳ. U, V, Quy, Quy, mơ có chút manh mối. Kiên Nhi, mấy ngày trước từng có tu sĩ nhân tục. Kết anh thành công ở trong này. Còn phát sinh xung đột với thủ hạ của. độc sao vương kết quả cuối cùng lại là hai gã yêu thú hóa hình kỵ Một chết một bị thương. Phụ vương. Người không lầm chứ. Một tu tiên giả nhân tộc vừa mới kết. Anh làm sao có thể đả bại hai gã yêu thú hóa hình kỳ được. Thiếu niên. Đầy vẻ kinh ngạc vẻ mặt dường như không thể tin. Tin này tuyệt đối đáng tin cậy là mật thám do của ta cài vào hồi báo. Hừ độc sao vương có thể mua chuộc phản đồ bên ta thì chẳng lẽ ta. Không thể làm vậy với hắn sao. Bên khói miệng tuyết hồ vương lộ ra. Một tia trào phúng đúng rồi kiên nhi. Rốt cuộc tên phản đồ là kẻ. Nào con đã có manh mối chưa. Thực xin lỗi phủ vương vẫn chưa có. Thiếu niên sợ hãi lắc đầu. Tuyết hồ vương cũng không tức giận cũng chuyện này không gấp được. Thưa phụ vương, nói như vậy tiểu mũi là rơi vào tay tu sĩ nhân tục. Kia sao? Không sai. Tuyết hồ vương gật đầu muội muội của ngươi. Trên người có huyết thống của vương tục, đối phương cũng không có khả. Năng thu làm linh thú. Đối phương cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ tất nhiên sẽ nhìn ra thân phận của Hương Nhi không tầm thường chắc chắn. Sẽ không dễ dàng ra hại nó. Nói vậy tiểu mũi tạm thời sẽ an toàn. Ô, V, K, Q, Q, Vẻ mặt tuyết hồ vương hơi âm trầm xuống nói vậy nhưng chúng ta. Cũng không thể xem nhẹ. Phải mau cứu nó về mới được. Nói tới đây. Tuyết hồ vương lấy tay dây trán suy nghĩ một chút nói các ngươi tìm. Xung quanh thử xem, tu sĩ nhân tộc kia từng kết ánh ở trong đây nói: "Không chừng sẽ để lại dấu vết, việc trước mắt của chúng ta là phải xác định được thân phận của hắn." Tuyết Hồ Vương vừa dứt lời, mấy tên yêu hồ bên cạnh hóa thành mấy đảo kinh hồng khác nhau bay sâu trong cổ. Động, chỉ lát sau một khối lệnh bài đen bay vào tay Tuyết Hồ Vương. Lệnh bài này khoảng cỡ bàn tay Hải Nhi là dùng một loại mộc vô danh. Chế thành tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng khiến người người sảng khoái tinh. Thần! Ánh mắt của tuyết Hồ Vương nheo lại sau đó trên mặt lộ vẻ vui. Mừng! Phụ Vương! Người biết lai like lịch người kia rồi sao? Không sai! Đây là lệnh phù khách khanh của huyền Phượng Môn. Tuyết! Hồ Vương mở miệng hờ hứng nói. Huyền Phượng Môn! Thiếu chủ tộc tuyết hồ ngẩn ngơ, đây chính là đại. Phái tu tiên đứng đầu ở yêu linh đảo của nhân tục thực lực không dễ. Coi thường, nếu tiểu muội rơi vào tay bọn họ tình huống có chút phiền. Phất, kiên nhi trước tiên ngươi phái người tiếp xúc với bọn họ, nói bóng. Nói gió nếu có thể đổi hương nhi bình an về, chúng ta có thể cho chúng nhiều ưu đãi. Phụ vương, nhân tục xảo hoạt nếu bọn chúng thi triển công phu sư tử. Ngoạm, hoặc không muốn giao tiểu muội ra, chúng ta phải làm thế nào? Thiếu chủ tuyết hồ tục lo lắng nói. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu mấy lão ra họa. Huyền phượng môn thật không hiểu thời thế ta cũng không ngại dốc toàn. Bộ lực lượng huyết tẩy huyền phượng môn một nè. Tuyết hồ vương nói. Đến đây toàn thân bốc ra sát khí nồng nặng. Thời phút này Lâm Hiên vẫn ở Hàn Băng Đồng. Không biết trong lúc vô. Tình đã làm thất lạc lệnh bài của huyền Phượng Môn. Điều này sẽ khiến. Huyền Phượng Môn một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng chẳng qua đó chỉ là. Con tạo xoay vần mà thôi. Bất chi bất giác ba tuần trăng đã trôi qua. Trải qua sự bồi luyện vất. Và lúc này trong đan điện hình Thái Nguyên Anh đã được củng cố rất nhiều. Nguy cơ của bản thân đã được giải trừ Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra chậm. Giải thu công đứng lên hoạt động thân thể một chút. Khoảng nửa canh giờ sau Nguyệt Nhi cũng mở hai mắt ra trên mặt đầy vẻ. Mừng rỡ. Thiếu ra, người đã khỏi lại hả? Ô, v, kép, quờ, quờ, -qu Lâm Hiên gật đầu rồi chuyển. Ánh mắt về phía tuyết hồ bên cạnh. Lúc này tiểu ra hỏa đang cuộn mình. Thành một đoàn. Dùng cách đuôi để gối đầu chìm trong giấc ngủ. Lâm Hiên nhớ mày. Từ sau khi hắn kết anh đã có một sự liên hệ giữa. Hắn và tiểu tuyết hồ. Nhưng cụ thể là gì Lâm Hiên cũng không rõ. Lâm. Hiên lắc đầu gác chuyện này sang một bên. Vương tay ra vỗ lên túi tê. Dơ. Út. Vinh! Quy! Quy! Cơn! Vật! Ánh sáng đen chợt lóe, trong lòng bàn tay đã có một cây sừng bóng. Loáng đen nhánh dài hơn một thước tỏa ra yêu lực vừa dị. Đây chính là cây sừng trên đầu của hôi bào lão giả, không hiểu là bằng chất liệu gì nhưng chắc chắn đây là một tài liệu luyện khí hạng đầu. Không thể nghi ngờ. Lâm Hiên rối một ngón tay chậm rãi búng một cái. Một tiếng canh vang lên từ phía trên sừng nhọn bắn ra một tia yêu. Quang đen nhánh đánh tan pháp quyết của Lâm Hiên. Có chút thú vị. Vẻ mặt Lâm Hiên khá hứng khởi tay áo phất một cái, hơn 10 cách bình. Ngọc Tinh xảo như những con tiểu ngư nhi bơi ra giải đều trước người. Hắn, thiếu ra, người định luyện hóa bảo vật này. Nguyệt Nhi có vẻ tò mò. Mà hỏi u v q q m Lâm Hiên gật đầu. Lúc này hắn định luyện chế một bảo vật hộ thân. Thời. Gian bồi luyện cửa thiên minh nguyệt hoàn quá ngắn chưa thể pháp huy. Được huy lực chân chính. Lâm Hiên định dùng tài liệu yêu thú trong tay. Để luyện chế một pháp bảo có lực công kích cực mạnh. Lúc này trong tay là một cây ngọc giản. Hắn đem thần thức chìm vào. Trong đó... Đây chính là đoạn cuối của Cửu Thiên Huyền Tông có kèm theo. Hơn 10 cách luyện chế pháp bảo bao gồm cả cửa Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Và U Minh Toái Tâm Kiếm, số còn lại cũng đều là pháp bảo hàng đầu. Bên trong mặc dù không có nhắc tới sừng trong tay, nhưng với kiến thức của Lâm Hiên cũng không đến nỗi xem bầu lại vẽ ra gáo. Khoảng chừng hơn nửa ngày Lâm Hiên mới khẽ ngầm lên nhưng hai mắt vẫn... Nhắm chặt, phân tích những ưu nhược của phương pháp luyện chế pháp bảo. Kia kỹ càng. Thật lâu sau lâm thở hát ra. Thấy thiếu gia vẫn bộ dạng suốt thần. Nguyệt nhi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, nhẹ nhàng gọi tiểu hồ. Ly đi vào một gian tính thất cảnh đó sợ quấy dày thiếu gia, nha đầu. Này cũng có chút tinh tế. Lại qua thời gian một chén trà Lâm Hiên bỏ ngọc giản xuống đánh ra một. Đạo phiêu phù thuật đem chiếc sừng kia liền trôi nổi trước ngực hắn. Sau đó Lâm Hiên nhắm hai mắt lại cả người thanh quang trước động Một. Hải nhi cao gần tất lơ lượng đỉnh đầu hắn. Hải nhi này toàn thân trắng muốt khuôn mặt giống hệt Lâm Hiên. Mười. Ngón nhỏ bé tay huy động như đàn chỉ liên tục đánh ra các đạo pháp. Huyết vào trong chiếc sừng. Sau một khắc trên mặt Nguyên Anh lộ ra một tia hài lòng, hé cái miệng. Nhỏ nhắn phun ra một luồng anh hỏa nhỏ xíu mỏng manh như sợi tơ biến. Đổi thành hình xoán ốt bao chiếc sừng lại. Chỉ nghe những tiếng canh. Canh mánh liệt vang lên yêu khí lại bắt đầu phản kích. Nhưng dù sao, cũng là vật vô chủ một chút yêu lực này rất nhanh đã bị luyện hóa. Nguyên Anh nung khoảng hơn 2 canh giờ thì trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi Hắc quang chợt lói lại hiện ra một hải nhi đen như mực chính là ma Anh Ma anh lại phun ra ma hỏa tiếp nhận công việc nung Còn Nguyên Anh thì Hóa thành một đảo bạch quang hạ xuống đất Bàn tay nhỏ bé phất một cái Một đảo hào quang bay ra đem một bình ngọc khắc nâng lên Nắp bình mở Ra Nguyên Anh khẽ hút một viên đan dược màu phấn hồng vào bụng, sau đó khoanh chân ngồi xuống tính tỏa khôi phục pháp lực đã hao tổn. Ma Anh cũng kiên trì hơn hai canh giờ nhưng có vẻ mệt mỏi hơn, dù sao. Cũng là dùng xảo thủ hóa thành, mặc dù được tạo ra sớm hơn Nguyên Anh. Nhưng pháp lực rõ ràng lại thua một bậc. Lại giống lúc nãy Ma Anh phục dược đã tỏa còn Nguyên Anh tiếp tục. Luyện hóa pháp bảo Chừng qua một ngày một đêm chiếc sừng rốt của mới bắt đầu hóa tan có Thể ở trong anh hỏa lâu như vậy đủ để thấy độ cứng rắn của vật này Lâm Hiên lại mất hai ngày mới đem nó hóa thành chất lỏng màu đen Tay áo phất một cây một đỉnh lô màu tím bay ra đem chất lỏng màu đen Nồng đặc kia bị đổ vào đó Lâm Hiên vẫn chưa ngừng nghỉ trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên. Tinh thạch hỏa thuộc tính màu đỏ. Hắn khẽ dùng sức bóp tinh thạch, thành những mảnh vụn trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ hỏa. Linh lực nồng đậm. Nơi này không có địa mạc chi hỏa nhưng có thể dùng tinh thạch thuộc tính hỏa thay thế. Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết, linh lực màu đỏ hóa thành một hỏa. Pháo vây lấy từ long đỉnh. Sau đó ánh mắt Lâm Hiên chuyển qua một hộp. Ngọc trước người. Nắp hộp mở ra một vật thể hình bầu dục cỡ trứng ngỗng đập vào tầm mắt. Chính là huyện thiết hắc mấu. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Bảo vật này là hắn mua với giá cao ở mang sơn đại hội. Chính là tài. Liệu luyện khí hiếm thấy ở nhân giới. Độ cứng rắn đứng vào 20 mươi. Tài liệu đứng đầu. Lâm Hiên dùng anh hỏa nung tới mấy canh giờ lại tế ra cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn vất vả mới cắt được một mảnh cỡ ngón cây ném vào đỉnh lô. Sau đó Lâm Hiên nghỉ ngơi chốc lát đợi sau khi pháp lực khôi phục lại. Giơ tay trái lên, 5 ngón tay múa đồng thả các loại tài liệu khác vào. Trong đỉnh lô. Lúc này hỏa diễm do tinh thạch cung cấp đã không còn đủ độ nhiệt. Nguyên anh và ma anh lại thay phiên nhau phun ra anh hỏa luyện hóa. Dung hợp. Thêm gần một đêm Lâm Hiên mới có được một quả cầu lớn hơn nắm tay một. Chút tàn ra ánh sáng màu xanh sấm. Hơn 10 loại tài liệu đã hòa hợp một thể vẻ mặt Lâm Hiên có chút hài. Lòng đưa hai tay kẹp vật này trong giữa lòng bàn tay. Hắn hít vào một hơi, lam sắc tinh hải trong đan điện từ tử xoay tròn. Các điểm sáng theo kinh mạch phóng thích ra ra lòng bàn tay. Loại năng. Lực thần kỳ này không chỉ có hiệu quả tinh chế với đan dược mà cả với tài liệu chỉ có điều là khó khăn hơn nhiều. Mấy ngày sau đó khối cầu. Màu lam nhỏ đi một chút. Lúc này lâm hiên thở phào nhẹ nhóm lau mồ hôi. Trên trán phí rất nhiều pháp lực rốt cuộc mới chiết xuất ra được một. Chút tạp chất. Nhớ lại khi tinh luyện thiên trần đan cũng chẳng khổ. Cực như vậy. Xem ra rủ tiến dai lên nguyên anh kỳ nhưng muốn chết. Suốt tài liệu luyện khí thì lam sắc tinh hải vẫn chỉ có hạn. Có lẽ phải sau khi tiến nhập ly hợp kỳ thậm chí đồng huyền kỳ phi. Thăng linh giới lam sắc tinh hải mới có thể dùng để luyện khí. Trong đầu xoay chuyển rất nhiều loại ý niệm Lâm Hiên ném khối cầu màu. Lam trong tay lên không trùng. Hắn đánh ra một đảo pháp quyết đem bích. Huyến ủ hỏa tế ra. Đi. Lâm Hiên chỉ vào tiếng nổ chuyện vào tai bích huyến ủ hỏa lắc lư một. Trận rồi một con điểu nhi dài hơn một thước từ bên trong phá vỏ mà ra. Lâm Hiên vẫn liên tục rót pháp lực vào. Sau khi lượn vòng một hồi thân. Hình đột nhiên điểu nhi tăng vọt trong khoảnh khắc liền biến thành. Một con phượng hoàng màu xanh biếc. Phượng hoàng khẽ vỗ cánh liền bay đến nuốt khối cầu màu lam kia vào. Bụng. Dùng hỏa diễm hóa điểu. Rồi lại dùng điểu làm đỉnh lô luyện chế pháp. Bảo đây là một phương pháp luyện bảo thiên môn y lại trong cửa. Thiên huyền Tông Có thể thành công hay không lâm hiên cũng không nắm chắc. Nhưng một. Khi thành công, bảo vật này sẽ mang thuộc tính kịch độc của bích huyến. U hoa, u ô.